Từng cơn gió rít lên cuốn phăng những bông hoa tuyết dày đẩy đi xa rồi cuối cùng rơi xuống mặt đất vốn đã phủ đầy tuyết lại càng dày thêm. Phóng mắt nhìn bốn phía từ dãy núi xa thẳng tắp cho đến vùng bình nguyên nay bây giờ chỉ còn là một vùng màu trắng xóa. Trên con đường chỉ còn được người ta nhận ra kéo dài cả mấy mươi dặm mà chỉ độc nhất có một bóng người độc hành. Đó là một thanh niên trang phục thanh nhã đẹp đẽ Bên ngoài khoác một chiếc áo lông cựu sang trọng. Trông đúng là một chàng công tử quý tộc. Thế nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên không chỉ là không có người gia bọc đi theo hậu. Mà lại lên núi Nga Mi giữa mùa băng tuyết này để làm gì chứ. Nếu là dung sôn ngoại cảnh thị. Không phải vào mùa này nhất định chàng đến đây vì một chuyện khác. không sai chỉ nhìn vào bóng thiếu niên ấy thì chuyển hình cầu nước nhanh trên mặt tuyết mà tuyệt không để lại một dấu chân thì đã đủ thấy trình độ gió công đã đến mức nào rồi một thiếu niên cao thủ công lực và bậc thượng thừa hai cánh cửa phục khẩu tự đóng im liền nặng nề làm tăng thêm giá lạnh lùng cô tịch giữa vườn hoang tuyết này sau mấy cái gõ cửa chàng ta báo tấn giật Thủy Tuấn Hạo muốn bái kiến trưởng môn phương trượng liễu phàm thiền sư. Thủy Tuấn Hảo, cái tên rất xa lạ, mà người của phái Nga Mi chưa hề nghe qua. Trưởng môn phái Nga Mi thân phận sùng cao, há lại tùy tiện tiếp một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy ư. Khốn chi thiền sư đang trong thời kỳ nhập thấp tỉnh tu. thì khắp tăng, lưu dân thiền sư lắc nhẹ đầu nó. Thủy chủ lượng thứ trò Phương trượng không thể tiếp được Thủy tướng hào nhíu đôi lông mày Thoáng nộ trong lòng Từ đôi mắt phát ra luồng nhãn quan lạnh lùng Khiến cho người ta thoạt nhìn Cũng đã thấy khiếp sợ rồi Chàng từ từ lấy trong vạt áo ra một cái thiếp đỏ Đưa cho Lưu Dân Thiện Sư nói Đại sư nguyện tiếp thì tại hạ không có ý ép Thế nhưng cảm phiền xin nhanh chóng truyền thiếp này đến quý phương trưởng dục Lưu dân thiền sư đón lấy thiếp Đưa mắt lướt qua bổng sắc mặt hơi biến Bên ngoài thiếp một hàng chữ theo lối chân tự Nét bút tài qua Kính đệ Nga Mì chủ môn lễ Phạm Thiện Sư Phía dưới là một dấu triện đỏ chói Đây chính là điều mà làm cho Lưu dân Trong lòng kinh nãi bất giác buộc miệng la lên Nữ Dương Thành Thủy Tướng hạo hừ lạnh một tiếng đáp lại Với thân phận thiền sư Không thấy câu hỏi này là không hợp lý hay sao không? Bần tăng hỏi vậy có phương hại gì chứ Giọng của Thủy Tướng hạo vẫn lạnh nhạc không nổi Với thân phận của đại sư Thật không đủ tư cách để hỏi Xin hãy chuyển nhanh đến phương trưởng của quý tử cho Đôi mày bạc của lưu dân thiền sư nhíu lại rồi giảng ra Cuối cùng đành tiếp Thủy Tướng Hạo vào phòng khách Đại Cà, Sau đó mới vào nội diện để trình thiết. Trong suốt thời gian phương trưởng trưởng môn Liễu Phạm Thiền Sư nhập Thất, Mọi chuyện lớn nhỏ, nếu không có cực kỳ trọng đại, Thì đều do vị giám tự trưởng lão giải quyết. Lúc này nhận được tấm thiếp từ tay của lưu dân, Hoặc nhìn qua vị giám tự, Lão cao mại biến sắc, trầm tư dây lát, rồi quyết định bỏ cửa Thiền thất, khống kiến chưởng môn Liễu Phạm Thiền sư. Quả là một điều không đơn giản khi Liễu Phạm Thiền sư tiếp lấy tấm thiếp thần sắc cũng như hai vị kia cũng biến đổi liên tục sau khi bóc thiếp ra nội dung viết như sau. Mọi ý trong thiếp ta nhờ thủy tướng công truyền đạt. Ý thiếp ngắn gọn khiến cho Liễu Phạm Thiền sư trầm tư giây lát. Cuối cùng lão thở dài một hơi nói Người chuyển thiệp đâu? Giám tự trưởng lão đã Đang ở trong phòng khách dùng trà Chờ ý của phương trưởng trưởng môn nếu Phạm Thiền Sư Thần sát ngân động Trong khoảnh khắc đoạn lên tiếng nói Năm xưa chỉ vì một chút sai lầm Chỉ sợ ngà mì võ đàn quả kiếp bắt đầu từ đây Nhưng gì lát Lão lại nói tiếp, hãy truyền lệnh mời người chuyển tiếp vào phục hổ điện. Chứng môn định phá lễ hay sao vậy? chuyện trọng đại thế này không thể không ra mặt được đâu. Gián viện trưởng lão không nói gì thêm, chỉ thi lễ rồi rút lui. Thủy tướng hạo được lưu dân đại sư đưa đến bên ngoài phục hổ điện. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi trên môi thoáng cười nhẹ, ngẩng cao đầu, một mình khẳng khái bước vào bên trong. Phục hổ điện thường chỉ được dùng để các vụ cao tăng nghị bàn đại sự, hoặc chỉ có thể tiếp những vị khách đến đây với mục đích quan trọng. Bởi vậy bố trí bên trong khác hẳn so với các cái phòng khách khác ở bên ngoài. Bây giờ ngoài liễu Phạm Thiền Sư ngồi đối diện với Thủy Tấn Hảo ra Không còn một ai, kể cả giám viện trưởng lão. Thật là một chuyện hết sức trái với lẽ thường. Liễu Phạm Thiền Sư sau cái nhìn đánh giá đối phương rồi chấp tay nói. Thí chủ họ Thủy ư. Thủy Tấn Hạo chấp tay trả lời đáp. Tại hạ Thủy tuấn Hạo, tưởng nghĩ Thiền Sư tức là đương đại trưởng môn của phái Nga Mỹ. Lão nạp là Liễu phàm Thủy Tướng Hạo ánh mắt ngưng lại trên mặt của Liễu Phạm Thiền Sư. Đại sư đã xem qua tấm thiếp rồi chứ? Lão nạp đang chờ nghe thí chủ truyền đại ý trồng thiệp. Thủy Tướng Hạo hốt nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng. Ý của Thiền Sư như vậy là thế nào? Liễu Phạm Thiền Sư hơi sửng người không hiểu. Câu hỏi này nghĩa là làm sao? Thủy Tấn Hạo cười nhạt. Những cao thủ thiền sư bố trí ngầm bên trong Nhằm để đối phó với tại hạ ư Liễu Phạm Thiền Sư trong lòng chấn động thầm nghĩ Người này quả thực công lực thâm hậu khôn lường Từ vậy bên ngoài Liễu Phạm Thiền Sư vẫn làm ra vẻ bình tĩnh Chấp tài niệm Phật nói Thi chỗ chớ quả đà nghì Những vị trong ấy nguyên là bác đại tu giả Từ xưa đến nay vẫn ở trong điện này Thiền sư sao không ra lệnh cho họ xuất hiện ra hết đi Thí chủ muốn diện kiến họ hay sao Giọng của thủy Tấn hạo đăng lại nói Tốt nhất thiền sư nên ra lệnh cho họ rời khỏi phục hổ điện này Liễu phàm thiền sư lắc đầu nhẹ gượng cười nói Nếu thí chủ đã đa tâm như vậy Thì lão nát cũng đành tuân mệnh Rồi thiền sư quay vào trong lớn tiếng ra lệnh Bác đại phục khổ tồn giả Lập tức rời khỏi điện Không được trái lệnh Câu nói vừa nhất Đã thấy tám vị tôn giả thần sắc hiện nộ phí Ném ánh mắt hậm hực lên người của thủy Tuấn hạo Rồi đi ra ngoài Liễu phạm thiền sư ho nhẹ một tiếng nói Bây giờ thiếu chủ có thể an tâm nói chuyện được rồi Khuôn mặt của Thủy Tướng Hạo lãnh nhiên không hề tỏ thái độ gì Chàng lên tiếng nói Tại hạ phụ mệnh yêu cầu thiền sư lập tức liên lạc với phái gió đàn Chuẩn bị trùng kiện nữ dương thành. Cả người của liễu phạm thiền sư như bị điện giật Lão rung lên một cái nói Thí chủ phụ mệnh nữ dương thành chủ đến đầy chuyển ý ư Không sai Thành chủ lệnh tại hạ truyền đạt đến thiền sư trong ba tháng Công trình trùng kiện phải hoàn tất Ngữ phong của chàng hơi dừng lại Chàng lấy trong người ra một cuộn lụa Trao cho Liễu Phạm Thiền Sư nói Đây là phó đồ của kiến trúc Thiền Sư nhận lấy đi Liễu Phạm Thiền Sư tiếp cũng phát đồ Dây diện Nữ Dương Thành Đút vào trong tay áo nói Ý này chính là của Nữ Dương Thành Chủ nói dời thi chủ ư Đúng vậy thế chủ hiện tại ở đâu nữ dương thành là một nơi khác ngoài nữ dương thành chứ điều này trong tương lai tiền sư sẽ rõ nữ dương thành chủ là nữ nhân phải không không sai cô ấy bao nhiêu tuổi vậy mong thiền sư lượng thứ trò tại hạ khó có thể trả lời được nếu phàm thiền sư sắc mặt trầm xuống hiện vẻ nghi hoặc Lão nạp còn một điểm nghi vấn muốn thịnh giáo. Chỉ cần điều đó không ảnh hưởng đến bí mật của nữ dương thành nếu Phạm Thiền Sư đưa mắt nhìn Thủy Tướng Hảo rồi nói. Nghe nói từ trước đến nay, nữ dương thành không hề tiếp nam nhân có đúng như vậy không? Thủy Tướng Hảo gật đầu, đúng vậy. Thế thì thí chủ tại sao lại có thể? Tại hạ là ngoại lệ. Tại sao nói như vậy? Chính là vì tác thành cho quý phái và phái võ đàn. Liễu Phạm Thiền Sư chân hẳn người không hiểu. Lời này phải giải thích thế nào đây? Sau này Thiền Sư sẽ rõ. Liễu Phạm Thiền Sư ánh mắt lại chú ý nhìn Thủy Tướng Hạo. Ngầm đánh giá một lần nữa rồi từ từ nói. Thần Hoàng của Thí Chủ hiển lộ xung thịnh. Nhất thần võ học công lực nhất định là đã đạt đến phi phạm cảnh giới. Thế nhưng không biết thí chủ đầu nhập môn phái của vị cao nhân nào trong gió lâm vậy. Thủy tướng hào lãnh nhiên trả lời, nữ dương thành chủ. Nếu phạm thiền sư chấn động mạnh trong lòng. Thủy tướng hào lại nói, lại còn một chuyện thiền sư nên nhớ lấy. Xin nói chuyện gì? ngày hoàn thành công trình trùng kiện nữ dương thầm thiền sư và trưởng môn võ đan phải lệnh cho những đệ tử của hai phái năm sườn đã quả thiêu nữ dương thầm tụ tập lại trong nữ dương điện chờ lệnh không được thiếu một người bằng không thì thì sao chứ nếu phàm thiền sư trong ngực đã thấy nóng lên hỏi ngài giọng của thủy tấn hạo vẫn trầm lạnh nữ dương thành chủ đã nói Cơ nghiệp của hai phái, Nga Mi và Gió Đàn cũng như đệ tử Tôn trên toàn cõi Trung Nguyên sẽ bị tiêu tan. Liễu Phạm Thiền Sư nghe xong mặt trắng bệ trắng rỉnh mồ hôi. Nói như vậy, Lão Nạp và chữ môn Gió Đàn không theo mệnh mà làm, Tất không được rồi chứ gì. Không sai, Lệnh của Nữ Dương Thành Chú là không thể trái nghịch Thế nhưng Nga My và Gió Đàn Tịnh không phải là thuộc hạ của bà ta. Thủy tướng hào cười nhạc. Phật gia thường nói đến luật nhân quả. Thiền sư là cao tăng tất tường tận cái lý gieo nhân nào thì gặp quả ấy chứ. Nếu đệ tử hai phái các người không gieo nhân mười năm về trước. Thì sao bây giờ có cái quả này? Liễu Phạm Thiền sư nhớn cao đôi mại mạc nói thực ra chuyện này không thể hoàn toàn trách cứ bổn phái và võ đàn được không trách cứ các người há lại trách cứ thành chủ hay sao giọng của thủy Tấn Hạo thoáng nộ lên nếu phàm thiền sư giọng cố bình tĩnh biện hộ hai vị tuột và đệ tử của bổn phái tuy có điều không phải nhưng cũng không đến nỗi đáng tội chết <cười> Bên ngoài thành đã dựng bia cảnh cáo rõ ràng Thiện nhập giả tử Bọn họ lại dám khinh thị như không Ngang nhiên xâm nhập náo loạn Thật là đáng chết hay sao Nếu phàm Thiền Sư định tìm lời biện bạch Thì Thủy Tướng hạo đã lên tiếng nói này Như Thiền Sư đã nói Hai kẻ đó tội không đáng chết Tại hạ lại thỉnh giáo Thiền Sư một chuyện Xin hỏi chuyện gì Những nhân vật giang hồ năm xưa xâm nhập vào nữ dương thầm. Bọn họ còn phạm tội chết nào nữa mà đệ tử hai phái các người lại đem họ ra sát hại tất cả như vậy hả? Liễu phàm Thiền Sư nhất thời ngẹn lời trong họ. Đôi mắt mở trừng, chú ý nhìn Thủy Tướng hạo hồi lâu rồi mới ấp úng nói được. Với chuyện này quả thật đệ tử bổn phái có phần sai sót. Thủy Tướng hạo cười nha Thiền sư đã biết sai sót Mà chữa thì vẫn còn chưa muộn nếu Phạm Thiền sư trầm ngâm giây lát Rồi lên tiếng nói Vậy phiền thí chủ chuyển cáo lại Với nữ dương thành chủ Là lão nạc sẽ lập tức đến võ đàn Thương lượng với vị trưởng mồ Thực thi theo ý lệnh của thành chủ Thủy Tướng Hảo gật đầu nói Vậy thì tốt Thiền sư quả không thẹn là cao tăng đời nay Hiện tại tại hạ còn có một chuyện phiền đến pháp giá của thiền sư. Thí chủ cứ nói, phiền thiền sư tiễn tại hạ xuất ngôn để tránh sự phiền toái. nếu phàm thiền sư hơi có chút do dự, rồi cũng gật đầu nói. Lý này đương nhiên, lão nạp sinh dẫn lộ. nói rồi đứng dậy đi trước dẫn đường cho Thủy Tuấn Hảo trời khỏi phục hổ điện. Thật hết sức bất ngờ với Liễu Phạm Thiền Sư Lão vừa dẫn Thủy Tướng Hạo ra khỏi Phục Hổ Điện Đã thấy toàn bộ chúng tăng đệ tử đều tập trung đứng tề chỉnh thành hạ Theo thứ tự dài dế cao thấp ngay giữa quảng trường Dẫn đầu là dì cao tăng chủ trì Phục Hổ Điện Tiếp đến là Bác Đại Tôn Giả Cái là Tứ Đại Kim Cư Sau cùng là các vị đường chủ trong các phân đường cùng đệ tử các đường Vừa thấy bóng trưởng ngôn nhân bước đến Toàn bộ chúng tăng điềm Yên văn phát chấp tài đảnh lễ Nhưng tuyệt không động thân tránh được Liễu phàm Thiền Sư hơi dừng chân Lão chấp tay niệm Phật Rồi lên tiếng nói Các người như thế này là sao hả? Vị chủ trì phục hổ điện Tiến lên một bước cung kính đáp Xin lượng thứ cho tiểu toàn nguồn giọng Ngà mi chúng ta cả trăm năm này Luôn đột người trong võ lầm tín ngưỡng Thành danh cực thịnh Chưa hề thấy có một người nào dám đến phục hổ điện Mà buôn lời vô lễ Hôm nay nếu để cho vị tiểu thí chủ này vào đây lỏng ngôn như vậy Thật ảnh hưởng không nhỏ cho thành danh của ngà mi chúng ta Với giọng nói phẫn khích Câu nói này có hàm ý rất rõ ràng Là bọn họ sẽ không để cho Thủy Tướng Hạo Bình yên rời khỏi Nga Mì. Liễu Phạm Thiện Sư nhíu đôi mại trầm giọng. Quỳ dành của Nga Mì háo phải chờ đến hôm nay mới bị quỷ quại hay sao? Thực ra đã bị các người quỷ quại từ 10 năm về trước rồi. Tránh ra! Nói dứt lời Liễu Phạm Thiện Sư không để ý đến phản ứng của bọn họ thế nào. Ngài liền phất tay áo một cái từ bước tiến lên. Chỗ kỳ phật hổ điện và bác đại tôn giả dõi vàng cánh sang hai bên, nhưng đường tùy trong lòng phẫn uất và bất phục. Tứ đại kim cương cũng tiếp theo cánh sang hai đường, nhưng đồng thời nói: "Xin chưởng môn hãy nghe lời kiến nghị của chúng tiểu tằng. Nếu phàm tiên sư nghe nói như vậy, bất giác dừng chân hỏi. Bốn vị hộ pháp sư đệ có cầu kiến gì?" Chúng đệ không dám nghịch lại pháp vụ của trưởng mù Nhưng chỉ xin được thỉnh giáo dài chiêu tuyệt học Liễu Phạm Thiền Sư đôi mày hơi nhướng lên Quay lại nhìn Thủy Tướng hạo nói Điều này để xem ý của Thủy Thi Chủ như thế nào đã Nói rồi Thiền Sư tránh sang bên hai bước Ý chừng cũng muốn chấp thuận đề nghị của chúng ta Thủy Tướng hạo bây giờ mới cười nhạt đát Bốn vị như đã đề xuất thì tại hạ xin lĩnh giáo các vị một chiêu vậy. Lời này buông ra, chúng tăng của Nga Mi đồng biến sắc mặt, thần nghĩ trong lòng. Thằng tiểu tử người quá ngông cuồng rồi. Nên biết rằng, tứ đại kim cang của bốn vị hộ pháp của Nga Mi thân phận tuy không lớn như vị chủ trì của các điện. Nhưng luận về võ công sở học thì e rằng không ai bị kịp ngoài vị chưởng môn. Thủy Tướng Hảo đã nói chỉ lĩnh giáo một chiêu, Có thể hiểu là chỉ với một chiêu là sẽ phần thắng bại. Thử hỏi câu nói ấy không nông cuồn lắm hay sao? Tứ Đại Kim Cương sao phúc sửng sợ, Vị đứng đầu là Giáng Long Kim Cương, Cách tài niệm Phật, giọng trầm tặng nói. Đệ tử Nga Mì chưa từng bị ai uy hiếp, Thí chủ! Thủy Tướng Hảo không đợi cho Giáng Long Kim Cương nói hết, Cắt lời ngay. Tại hạ không thích nói lời lôi thôi, Muốn động thủ thì bốn vị hãy rút thanh binh khí ra, Rồi nhất tệ tiến lên một lượt đi. Dứt lời chàng rút ngay từ trong thắt lưng ra một thanh loãn đào ngắn, Chừng một xích, cầm chắc nơi tay, thân đào tỏa ra ánh hậu, pha lực lạnh lạnh, Khiến người ta chưa nhìn thấy đã ớn lạnh, Không cần luận bạn cũng biết, Đây là một loại đào hiếm thấy được, Luyện thành từ loại hồng thiết từ trong đám đông đệ tử của ngam mi có người chưa biết lai lịch của cây đào bụt miệng kêu lên xích kim đoạn đào thủy tướng hào cao ngại cười nói chưa gì đã biết đến nó tất cũng phải biết nó sắc bén như thế nào chứ không có cái gì mà nó không chém đứt cả tứ đại kim cương vừa nhìn thấy thành xích kim đoạn đào mà hơn trăm năm trước quy chấn thiên hạ. Không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ Đã tán mạng vì nó Bất giác chấn động trong lòng Thần sắc hiện lên vẻ khẩn trường Bình thư có cầu Nhất thốn trường, nhất phần xảo Nhất thốn đoạn nhất phần hiểm Tứ đại kim cương tất nhiên hiểu đạo lý này Phạm là người sử dụng đoạn đào nhất định Võ học của họ rất thâm hậu và đặc biệt Thần pháp siêu phạm mới có thể dễ dàng Tiếp cận được đối phương xuất thủ đắc thắng Giáng lòng kim cương chú mục lên mặt thủy tướng hạo cười nói. Thủy thí chủ nói giật thì bọn lão cung tăng cũng kính như tung lệnh. Dứt lời cả bốn đều nhất tệ dùng cây thiết trượng lên múa một dòng. Rồi nhảy ra bao dây thủy tướng hạo vào giữa mà tấn công vào. Thiết trượng xé gió dùng dục. Tứ đại kim cương ra chiều kim cương toàn bích. Thật hết sức đẹp mắt và ăn ý quanh người của thủy tướng hạo nơi nào cũng thấy ảnh thiết trưởng không hề thấy một khe hở xét theo lẽ thường mà nói thì thủy tướng hạo muốn thoát ra ngoài cũng khó chứ chưa nói đến chuyện là phản công lại vậy mà không ngờ thần tình của thủy tướng hạo không thay đổi chỉ nghe chàng cười nhạt một tiếng quát lên rằng bốn vị cẩn thận tại hạ đắc tội đây trong rừng thiết ảnh trưởng chỉ thấy cả người chàng quay nhanh một vòng, hồng quang từ xích kim đào lóe lên. keng keng. Mấy tiếng liên tục gian lên trong cùng một lúc, thân hình của chàng lao dút lên không cao đến 4 năm trượng. Thoát khỏi dòng dây của tứ đại kim cương rồi đáp xuống mặt đất điềm nhiên bất động. Nói thì chậm, kỳ thực mọi chuyện xảy ra chỉ đúng một cái chớp mắt ngày đến những cao thủ nga mì hiện diện lúc ấy cũng chỉ có vài người trông thấy rõ thủy tướng hạo ra chiều như thế nào mà thôi bây giờ đã tỏ ra đúng là một chiều phân thắng bại tàng chúng của nga mì thái đều biến sắc khi thấy thiết trưởng trong tay của tứ đại kim cương chỉ còn lại bốn đoạn ngắn ngủn tứ đại kim cương đứng lặng người sắc mặt tái mét không thể tin được chuyện gì đã xảy ra chỉ có liễu phàm thiền sư Mặt chỉ thoang vẻ tí kinh ngạc Nhưng không hoàn toàn kinh ngạc như bọn họ Chừng như lão tăng già đã lường trước chuyện này Liễu Phạm Thiền Sư đưa mắt nhìn về phía Tứ Đại Kim Cương Vẫn chưa hết kinh hoàng nói Các người còn chưa tránh ra hay sao Tứ Đại Kim Cương sự tỉnh Mặt đều đỏ lên Ném mạnh đoạn trượng xuống đất nhún mình nhọt ra ngoài tránh được Liễu Phạm thiền Sư quay sang Thủy Tướng Hảo chấp tay cười nói Tử đại kiên cường là bốn vị hộ pháp tồn giả Võ công sở học đều thuộc loại cao thủ mà không định lại một chiều của Thí Chủ Thì những người khác càng không đáng nói Thí Chủ cứ tự nhiên thứ cho lão nạp không thể tiễn xa Thủy Tướng Hảo bây giờ mới chấp tay thi lễ cáo tự Liễu Phạm Thiện Sư Rồi chàng ung dung bước đi giữa hai hàng tăng chúng rời khỏi phục hổ điện. Tứ đại kim cương nhìn bóng của thủy tướng mạo quốc sau hàng cây Đột nhiên tiến lên hai bước phục mạng dưới chân của liễu phạm thiền sư nói Chúng đệ tử bất tài làm tổn thương thanh danh của bổn phái Xin nguyện chết để tạ tội Xin tạ biệt sự quân Nhất lời cả bốn người định dung trưởng dỗ vào thiên đình cái. Nếu Phạm Thiền sư cả kinh giãy quát lên. Dừng tay. Tứ đại kim cương ý muốn tự quyết như đã định, liền đồng thanh nói: "Chúng ta nguyện thực thi nghiêm luật." Nếu Phạm Thiền sư cười khổ nói: "Đây không còn là vấn đề nghiêm luật nữa, mà vấn đề là các sư đệ có cần phải làm như vậy không?" dừng một giây lát nếu phàm thiền sư ngậm hết một hơi thật sâu rồi nói tiếp nồng xưa chỉ vì một lúc tức giận mà gây ra sai lầm lớn hả chúng ta lại sai càng thêm sai hay sao Phật tổ có dạy rằng khổ hải vô biên hồi đầu thi nhạn chúng ta phải dùng trí tuệ để nhận thức vấn đề mới được chuyện trước mắt gấp gáp chúng ta phải tận luộc nghĩ cách giải hóa quán cựu năm xưa nếu không thì cờ nghiệp của lệnh đại tổ sư e rằng sẽ bị quỷ hoại trong tài chúng ta mất nói đến ngàn đó ngữ khí bổn nhiên trầm lãnh uy nghiêm bốn vị sư đệ các người có nguyện đối tội lập công không Tứ đại Kim Cương thân hình rung nhẹ động thanh thường. Chúng đệ tử nguyện lĩnh nhận pháp luân của trưởng môn. nếu Phạm Thiền Sư giọng vẫn trầm lẫn. Quá tràng theo giấc của Thủy Tướng hào lưu ý theo dõi hắn ta. Tiếp xúc với người nào nhất nhất phải điều tra cho ra thần thế của hắn. Giáng Long Kim Cương lưỡng lự nói. Thủy tướng ngạo công lực cao tuyệt Chỉ e chúng đệ tử không đương nổi trọng trách này Các người sợ khó điều gì đây Giáng Long Kim Cường kinh quả nói Đệ tử không dám Chỉ sợ lỡ trọng trách mà thôi Nếu Phạm Thiền Sư Thần sắc hòa diệu đi phần nào nói Thủy tướng ngạo Khí độ gió công đều thuộc hạng thương thừa Nhưng nhiệm vụ của các người chỉ là theo dõi tùn tích của hắn, chứ không phải cùng hắn động thủ. Thử nhìn trong bổn phái, trừ các người ra, thì có ai làm nổi chuyện này chứ? Lão Tăng dừng lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Bốn vị sư đệ nhớ lấy, vô luận như thế nào cũng không được cùng hắn động thủ. Cũng không được ngầm mưu ám toán hắn Như vậy là đại tội không thể rửa được Tứ đại kim cương cúi đầu lĩnh ý Tuyệt không có một điều chi nghịch mệnh nào Ánh mắt của liễu phạm thiền sư Đột nhiên hướng về phía chủ trì phục ổ điện Liễu duyên sư đệ Năm xưa chuyện dạng lý bằng phì thủy minh phì Là do đệ hạ thủ có phải vậy không Liễu viên thuyền sư nghe hỏi đột ngột Cả người bất giác rung lên nói Chẳng lẽ gã túy tuấn hậu này Là hậu nhân của thủy Minh Phi hay sao Liễu phàm thiền sư thở dài nói Chỉ mong là không phải như vậy Liễu viên thuyền sư đưa đôi mắt nhíu lại Trầm năm bất ngữ Liễu Phạm Thiền Sư đảo mắt nhìn toàn trường chúng đệ tử, Rồi trầm giọng nói, Này ta phải hạ sườn đến gió đàn một chuyến, Tối đa là mười ngày sẽ trở lại, Bắt đầu từ hôm nay, Bốn tự phải tăng cường tranh gác, giết từng sơn giao cho, Chủ trì phục hỗ điện, Và bác đại tôn giả phụ trách, Toàn bộ chúng nhân đệ tử tuyệt đối không được hạ sơn Quyền trưởng môn tạm thời Sẽ do giám viện trưởng lão trách nhiệm Nói rồi lão quay nhìn bách thanh trưởng lão nói tiếp Mọi chuyện phiền sự thuốc chú tầm vậy Bách thanh trưởng lão chấp tay lại nghiêm chỉnh nói Nguyện lĩnh mệnh chữ môn Dạng mong trưởng môn thượng lộ bình an liễu Phạm thiền sư cúi đầu trầm ngâm dây lát rồi quay lại nhìn tứ đại kim cương phất tài nói đi năm bóng tăng già tung mình lên không nhắm hướng chân núi lao đi thủy tướng hạo rời khỏi Nga mi trong lòng nhẹ nhàng thanh thản vô cùng chàng vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn thủy tướng hạo dừng chân lại dây lát ở Nga mi nguyện thành Mua một con ngựa, rồi nhắm hướng nguyện hợp giang phóng đi. Chàng lần theo ký ức thời thoa ấu, tìm lại mộ phần của sông thân. Trước mắt chàng hai tấm bia đá rêu phong phủ đầy, Xung quanh cây cỏ thừa thớt mọc hỗn tạp. Chừng như mười năm nay, không một lần có người viếng thăm. Lòng của chàng se sắt lại, thấy lạnh hơn trong cơn gió tuyết bất giác hai giọt lệ xa xuống tự bao giờ Chàng bày những vật phẩm cúng tế Đã mua ở quyện thành Trước phần mộ của sông thân Đốt lên nắm hương tàn Rồi quỳ gói xuống Khấu đầu ba lần Cuối cùng đứng lên giọng chàng ngẹn lại Trong cổ họng tự nói Cha mẹ Hài nhi đã thừa mộng thành dương giáo dưỡng Lãnh giáo quảng thế kỳ hồng Nai Hạo Nhi đã được thành Dương chấp thuận. Nguyện sẽ cho lưỡi đau của Hạo Nhi trừng trì ôn độ năm xưa đã sát hại song thần báo cửu. Chàng cúi đầu đứng lặng trước mộ phần song thân rất lâu. Lát sau mới đưa tay áo lên lau khô nước mắt giọng run run nói tiếp. Cha mẹ, Hạo Nhi xin cáo từ. Nguyện sau này khi Trừng tỷ ác đồ, Hạo Nhi sẽ quay trở lại. Chấn hương cố hương, phụng hầu hương quả cho sông thần. Nói rồi chàng quái người rời khỏi nơi quan mộ nhắm hướng đông mà đi. Bây giờ là ngày cuối đông, hoàng hôn xuống thật nhanh. Thủy Tấn hạo ở ngoài huyện thành Luân Sơn, chừng mười dặm Thấy trời đã nhá nhem tối, chàng định truy ngựa, đến thành nội để nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy bỗng nghe trong mé rừng cách chừng bãi tám trượng vọng lại một giọng cười lãnh lót. Để xem hai tiểu quỷ nhà người Có thoát được khỏi tài lão nương hay không nha Thủy tướng hạo trong lòng dấy lên một nỗi hiếu kỳ Chàng bèn bò cương chuyển hướng Về phía đã phát ra giọng nói mà phi tới Khi chàng đến nơi thì thấy một cặp đồng nam đồng nữ Chừng mười hai mười ba tuổi Đang quyết đấu với một phụ nữ rất gấp Bọn chúng tuy chiêu thức thi triển có vẻ thành Nhưng vì công lực non kém thô thiển, quả hầu chưa đủ nên chiều thức chưa phát huy hết được uy lực của nó. Ngược lại thiếu phụ không những công lực quả hầu thâm hậu mà thân pháp cũng tuyệt luân, nên chẳng mấy chốc đã thấy bà ta chiếm ưu thế rõ ràng. Cứ nhìn tình hình này thì với thân thủ của thiếu phụ mà đã thương bọn kẻ không phải là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng bà ta cố ý bức ép bọn chúng thúc thủ Mà tìm đường chuồng cho máu Thủy tướng hạo xem một lúc Cảm thấy có chút kỳ quái Trong lòng tự hỏi Thực ra thiếu phụ là người như thế nào đây Còn bọn trẻ kia là ai Vì cớ gì mà bọn họ lại Xảy ra một cuộc động thủ như vậy Tuy nhiên một điều có thể thấy rõ Là bọn trẻ này Chỉ bằng chừng ấy tuổi đầu Mà thi thố chiêu thức thân pháp Đã tỏ ra linh diệu Đủ thấy chúng tất phải là truyền nhân của một vị cao thủ gió lâm tiền bối chứ chẳng có nghi ngờ gì. Bây giờ bọn trẻ sau một thời gian ác đấu, chúng đã lộ vẻ thấm mệt, xúc chiêu chậm giận và để lộ nhiều sơ hở. Tài chân chúng bắt đầu rối tung lên. Thủy Tướng Hảo đứng ngoài bàn quan xem xét nhận thấy bọn chúng không ngoài 5, 10 chiêu nữa là công lực sẽ cạn kiệt tất nhiên là thúc thủ bó tay chứ không sài. Nhìn thấy tình hình ấy, Thủy Tướng Hạo trong lòng bất nhẫn, định bụng sẽ ra tài cứu bọn trẻ một phen này. Đúng lúc đó thì thiếu phụ thân hình bỗng quay một giọng song thủ dùng lần, xuất chỉ nhắm hướng bọn trẻ mà bổ tới. Cùng với sông trưởng giọng thiếu phụ lạnh lãnh quát lên. Hai tiểu quỷ đầu Các ngươi còn chưa chịu phục hay sao? Sau câu nói, Chỉ kình đã thấy, Gần kề bọn trẻ rồi. Thủy tướng hạo không thể chậm một giây, Chàng quát lớn nói, Dừng tay! Trong tiếng quát, Cả người chàng thi triển thân pháp tuyệt lưng, tung mình khỏi lưng ngựa như một làn khói, Đến trước mặt thiếu phụ, Đồng thời tả thủ tung ra một chưởng, Đẩy lùi chỉ kình của thiếu phụ. Thiếu phụ cả kinh, Thần sát chợt biến Rồi thối lùi ra sau mấy bước Cánh trưởng của chàng Thủy Tướng Hào dừng chân lại Bên cạnh bọn trẻ Thân hình ung dung thản nhiên Nhìn bọn chúng dây nụ cười cô động Tiểu nữ chớp chớp đôi mắt đèn lái Trong sáng nói Đa tạ ngài đã cứu Nữ nhi và ca ca Thủy Tướng Hào gật đầu nói Không nên quá khách khí Tiểu muội mụ muội. Thiếu phụ vừa thấy người ra tay cứu bọn trẻ lại là một thiếu niên tứng tú khôi ngồ, bất giác trong lòng bỗng rộn lên. Đôi má ẩn hậu, rồi quyết định tiến đến hai bước nhìn chầm chầm vào Thủy Tướng hạo cười canh khách giọng lã lơi. À, tiểu huynh đệ, công lực của người không tệ tí nào nha. Thủy Tướng Hảo nhìn thái độ lả lơi đôi mắt đượm tình ý và nụ cười khiến nhã của Thiếu phụ trong lòng thầm thực dầu sĩ bên ngoài mặt chàng vẫn lạnh lùng nói đa tạ lời khen của bà thiếu phụ lại lên tiếng hỏi tiểu huynh đệ người biết chúng sao không biết vậy tại sao người lại xen vào chuyện này hết người thiên hạ thì xen vào chuyện của thiên hạ chưa có gì đâu là lạ người cho rằng khả năng chen vào nói hay sao thủy tướng hạo cười nhạt nói tại hạ tình như vậy khá lắm tiểu huynh đệ người có biết ta là ai hay không vậy không biết mà cũng không muốn biết đôi mắt đen ưước của thiếu phụ chuyển động liên tục bỗng phá lên cười Khanh khách nói <cười> tiểu huynh đệ người không biết cũng được nhưng người có biết nguyên nhân tại sao ta động thủ với lũ tiểu yêu này không Thủy tướng hạo giọng lãnh nhiên như không cần quan tâm Tại hạ tuy không biết Nhưng bà lấy lớn hiếp nhỏ là không đúng rồi đâu Nhưng nếu như xuất phát từ thiện ý thì sao Câu hỏi này khiến cho thủy tướng hạo ngỡ người ra Nhất thời chàng không nói đến được lời nào Nữ đồng đôi mắt đen lái trừng lớn Giọng căm phẫn nói Ê, ngươi là phụ nữ xấu xa mà không biết thẹn mặt Ai cần hảo tâm thiện ý của bà chứ Câu nói của con bé Vừa thông minh lanh lợi Vừa chất phát ngây thơ Khiến người trực tiếp bị nói Cũng khó lòng mà tức giận ngay được Thủy tướng hào Trong đầu suy nghĩ ngay Cười với cô ta nói Tiểu muội muội, Thật ra là chuyện thế nào Người nói ta nghe xem Cô bé gật đầu nói Bà ta bức nữ Nhi và ca ca theo bà ta làm đồ đệ Chúng ngồi không chịu Bà ta liền dùng võ lực để cưỡng bức đó Nói rồi đôi mắt đen lấy liếc nhìn phụ nữ kia Hết mũi hừ một tiếng Hoặc nhìn Thủy Tướng Hảo rồi hỏi Đại ca nói thử xem Có phải bà ta không biết xấu hổ hay không chứ Thủy Tướng Hạo giờ mới rõ tại sao Người tiếu phụ lại nói là có thiện ý Thì ra là như vậy Chàng Hạ gật đầu, quay về phía Thiếu phụ nói: "Điều này có lẽ bà không đúng." Thiếu phụ tức cười lên nói: à, Tiểu huynh đệ, xem tướng mạo của người khôi ngô tuấn tú, tức là người thông minh, vậy mà trong chuyện này ngươi lại cho là không đúng, vì sao vậy chứ?" Trong lúc nói, đôi mắt của Thiếu phụ có liếc giọng liếc ngàn, dáng bộ lẳng lơ. Thân hình uống éo trong thực chẳng phải là một người đúng đắn tí nào. Thủy Tướng Hạo từ nhỏ đã sống ở Nữ Dương Thành. Một nơi toàn là nữ nhân mà chưa hề thấy người nào có thiếu tư cách như vậy. Nhìn thấy thế trong lòng chàng hiểu ngay bà ta là một yêu nữ dân loại. Bà tuy có lòng hảo tâm, nhưng đáng tiếc là bị biến chất rồi. Người thiếu phụ mỉm cười nói, Tiểu huynh đệ, Ý người muốn nói ta cưỡng bức bọn chúng ư <cười> Thiếu đồ bái sư tốt là do tâm nguyện của cả hai bên Nếu nói như vậy thì hảo ý của ta biến thành ác ý rồi Tuy không nói là ác ý Nhưng cưỡng bức người khác theo mình Thì không thể gọi là chính trực được Tại hạ mong người suy nghĩ lại đi Thiếu phụ vẫn cười lão lơ Trên đôi môi mộng nói Vậy thì theo ý tiểu huynh đệ Người thế nào đây Thủy tướng hạo nghiêm mặt nói Bỏ đi ý nghĩ thu nhận chúng làm đồ để Nếu ta không nghe lời thì sao Thủy tướng hạo cười lớn nói <cười> Có tại hạ ở đây quyết không thể nào Bà bức hiếp bọn chúng được đâu Thiếu mộ mặt thoáng giận Đôi mắt nheo nheo nhìn tướng hạo nói Như vậy là tử huynh đệ muốn gây khó cho ta chứ gì? Tại hạ không muốn làm khó bà đâu, Chỉ cần bà nhón tay buông tha bọn trẻ là được. Thiếu phụ đột nhiên cười lên khanh khách nói, Tử huynh đệ, quý tánh đại danh của ngươi là gì vậy? Tại hạ là thủy tuấn hạo. Thiếu phụ đôi mắt chuyển động lương tục, Rồi cười nhẹ nhàng nói, tha cho bọn chúng không khó, Chỉ cần tiểu huynh đệ đáp ứng ta một việc. Việc gì vậy? Người có chấp nhận không? Bà cứ nói trước đi. Tài hạ xem xét rồi mới quyết định được. Người thiếu phụ nhếch môi cười. Ta còn thiếu một trợ thủ tâm phúc. Nếu tiểu huynh đệ đồng ý, đảm nhận thì ta sẽ xa cho chúng. Thiếu phụ dừng lại cất tiếng cười khanh khắc tiếp. Chỉ cần tùy tùng bên cạnh của ta, ta bảo đảm người sùng sướng khoái lạc suốt đời nhấc lời ánh mắt lẳng lơ hàm ý cười cợt nhìn Thủy Tấn Hạo như muốn thu hồn vậy. Thủy Tấn Hạo thông minh tuyệt đỉnh làm gì, chẳng hiểu ra thâm ý của người thiếu phụ bất chính này. Giọng của chàng thoáng phẫn nộ. Bà nói năng nên lựa lời đi. Nếu như còn buông những lời phóng dật như thế thì đừng có trách tại hạ đắc tội đó. Người thiếu phụ vẫn giọng cộc nhã. Ấy, tiểu huynh đệ Thế nào là những lời phóng dật chứ? Đây nguyên vẫn là chuyện cực khoái. Ngươi làm sao nói? Nghe ra có lẽ người chưa hề thử qua mùi dị khoái lạc mà thôi. Chỉ cần ngươi ném qua rồi chỉ e là... Bà ta chưa dứt lời bỗng nghe tiếng quát. Cầm miệng đi! Thân hình của Thủy Tướng Hạo như điện chớp lướt đến trước mặt thiếu phụ và đã tát một bạt tay vào má trái của bà ta. Thiếu phụ bất thần bị tấn công Trong lòng kinh hải Dội dơ chưởng lên chống đỡ Nhưng đã chậm rồi Chỉ nghe một tiếng bớt Cả người bà ta đứng không vững Phải bật lui về phía sau Đôi mắt kinh ngạc Nhìn Thủy Tướng hạo Vừa giận dữ Lại vừa run sợ tay so nhẹ cái má trúng đòn Ẩn đỏ của mình Tiểu nữ như thế vậy Cao hứng vỗ tay rèo lên À mụ đàn bà xấu xa kia Bây giờ thì biết lấy độ rồi nha Thiếu phụ nghe vậy bất giác giận dữ Giọng thè thẻ lên Tiểu nha đầu, người muốn chết ha Thân hình thiếu phụ lay động mạnh trưởng dung lên tấn công tiểu nữ kia tức thì Thủy tướng hạo trông thấy vậy Không thể chậm một giây Chàng lướt tới, đón đầu bà ta rồi quát lên Mau quay về Chưởng phong tung ra một đợt Đẩy người thiếu phụ thối lui bảy tám bước, Gượng lắm mới trụ lại được, không để ngã xuống đất. Lúc này lòng của bà ta thật sự kinh hoàng. Bà nghĩ thầm, gã Thủy Tướng Hạo này lại là thân thế môn hạ của nhân vật nào trong võ lòng, Mà chỉ mới chừng ấy tuổi công lực lại nguyên thâm đến như vậy. Thủy Tướng Hạo nhìn người thiếu phụ đang sững người, Chàng lạnh giọng nói, Bà nên quên ngay chuyện ức hiếp lũ trẻ này đi. Nếu vẫn chưa phục thì cứ cùng tại hạ động thủ một phen. Chỉ cần bà tiếp được tại hạ ba chiều thì mọi chuyện sẽ do bà định đoạt. Người thiếu phụ nghe xong trong lòng căm phẫn quát lên. Tiểu tử kia, ngươi thật cuồng ngạo mà. Người tùy võ công tuyệt luân, nhưng bằng công lực quá hầu 20 năm của tiêu hồn ma nương ta há sợ người sao? dù không phải là địch thủ của người nhưng không thể chẳng qua ba chiêu của người được. Nguyên người thiếu phụ này chính là tiêu hồn ma nương dương nô nô tính tình cực kỳ dâm đảng tướng mạo kiều diễm hoa lệ nhưng lòng hạt giả tựa như mãn xả thâm hiểm phi thường. nhân vì bà ta tinh thông công pháp tiêu hồn ma công nên mới gọi bà ta là tiêu hồn ma nương. thế nhưng loại võ công này cực kỳ bá đạo chỉ thi thố được lúc bà ta lâm sàng hòa hợp với đàn ông mà thôi bất cứ kẻ đàn ông nào đã lâm trận với bà ta chỉ thấy vô cùng khoái lạc mê mẩn thần trí như rơi vào cẩm thiên đàng bây giờ coi như quyền sinh xác nằm trong tay của bà ta chính vì vậy mà 10 người đàn ông rơi vào tay bà ta thì có hết 9 người bị thiệt mãn ý niệm thâm hiểm khởi lên bà ta bỗng nhiên thay đổi thái độ cười khinh khách nói người nói suy nghĩ kỹ rồi chứ thủy tướng hạo cười nhạt nói tại hạ chưa từng buôn lời tùy tiện dương nô nô lên tiếng nói cũng không hối hận chứ quyết không được vậy chúng ta chỉ một lời đổi nói rồi thân hình bà ta bỗng uống lượng lả lời nhắm vào hướng thủy tướng hạo mà lướt đến Thủy tướng Hào nội né người qua một bước rồi xua tay nói Hãy chậm lại đã Dương Nô Nô dừng chân lại hỏi Thế nào có phải đã nghĩ lại chưa Thủy tướng Hào phớt lên một nụ cười mỉa mai nói Phải không nói cho hết lời rồi động thủ đúng không Không phải đã nói hết lời rồi sao chứ Đó chỉ là phía tại hạ nếu bà không qua nổi ba chiêu thì sao Dương Nô Nô không chút do dự đáp ngay, thật đơn giản, cứ việc giết ta thôi. Thủy Tấn Hào lắc đầu cười nói, tôi đối với bà không thù không oán, hà tất phải giết bà làm gì? Dương Nô Nô thoáng nghĩ ra trong đầu, cười cợt nhã giọng ngọt mềm nói, theo ngươi làm nô tỳ suốt đời hầu hạ ngươi nha, tại hạ vô phúc, thật không dám lĩnh cái hảo ý đó đâu. Dương Nô Nô lả lời nói. Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ quá khách khí thôi Ta thấy chúng ta nên định như vậy là tốt Thủy tướng hào sắc mặt trầm lại quát lên Không được Vậy thì ngươi nghĩ ta phải làm thế nào chứ Thủy tướng hào nhíu mày trầm ngâm dây lát rồi nói Thôi được rồi Nhìn tướng mạo cốt cách của bà Tuy không phải là người đoan chính Nhưng tại hạ cũng không muốn làm khó bà Hy vọng từ nay về sau Bà nên cải tâm hướng thiện Để giữ thể diện cho phái nữ Nếu không thì Thì sao chứ Dương Nô Nô hỏi ngay, Mặt của Thủy Tướng Hào đột nhiên đanh lại Chàng lãnh lùng nói Thì chớ trách tại hạ không nói trước Ra tai ác độc Khiến bà dở sống dở chết Đau khổ cả đời chứ sao Dương Nô Nô nghe nói đến đó Trong lòng chấn động Mặt qua biến sắc Thế nhưng phút chốc bà ta lại Lấy được, được bình tĩnh cười nhạt Tiểu huynh đệ, lời này ngươi ta đa tạ trước đó Thủy Tướng Hảo hừ một tiếng Bây giờ thì ngươi có thể động thủ được rồi đó Dương Nô Nô cười hinh hít Mấy tiếng trong cổ họng cả người di chuyển rất nhanh Bà ta bổ nhào về trước mặt của Thủy Tướng Hảo Xuất trưởng tấn công Thủy Tướng Hảo thân hình không đổi Mắt hơi nheo lại Đợi đúng khi hữu trưởng của Dương Nô Nô gần kề đến trước ngực Đột nhiên cả người chàng né nhanh sang trái Tài trái như điện Dung chiêu trảo chọc ngay vào quyển mặt trên cổ tay bà ta Dương Nô Nô cả kinh Dội rút tay về biến thức Nhưng đáng tiếc đã quá muộn Chỉ còn thấy cổ tay như bị một gọng kiềm siết chặt lại Cánh tay tê dại Nửa người mất hết cảm giác hoàn toàn vô lực hủy tốn hào liếc nhanh khuôn mặt nhăn nhó thảm hại của bà ta rồi quát lên đi đi tay chàng buông lỏng ra kèm theo một luồng kình phong đẩy cả người của dương nô nô dạt ra ngoài mấy bộ bà ta mất đà ngã bệt xuống đất mặt mày sững ra như cứ không tin nổi chuyện này dương nô nô nửa người phải vẫn còn tê dại nên không đứng dậy được Đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn Thủy Tấn Hạo, nhưng ngầm đánh giá một lần thật chuẩn xác về chàng thiếu niên này. Bà ta thầm nghĩ, công lực của hắn ta phải đến bực thăng thừa mới có thể một chiêu mà đã bại ta được như vậy. Thủy Tấn Hạo không để mắt tới bà ta, thần tinh của chàng lãnh đạm gần giọng nói. Bà còn chưa chịu xéo đi hay sao? Chả lẽ muốn nếm thêm chút khổ đau nữa mới chịu phục. Nhưng nô nô bây giờ, Ngầm dẫn chân khí điều hòa. Nửa người bên phải đã tê dại hết, Không dám nói thêm nữa lời. Chỉ dằn mối hận trong lòng, Đứng dậy liếc xéo chàng một cái, Có vẻ hằng học, Rồi nhún mình, Quất hẳn sau lưng cây. Tiểu hài tử từ khi Thủy Tuấn Hạo xuất hiện đến giờ, Không hề mở miệng nói lấy nửa lời bấy giờ nhìn bóng của dương Nono đã khuất hẳn rồi mới lên tiếng thủy ca ca người đàn bà này rất xấu xa đó sầu ca ca cho bà ta nếm chút mùi đau khổ mà lại tha đi một cách dễ dàng như vậy chứ thủy tuấn hạo quay đầu nhìn bọn trẻ cười nói tiểu đệ ngươi còn nhỏ tuổi chưa nhận ra đạo lý bên trong ta chỉ muốn cho bà ta một cơ hội sửa đổi tâm tính làm người tốt Tiểu nữ nhì lên tiếng nói: Thủy ca ca thật vô cùng rộng lượng. Cứ như bà ta mà gặp phải tỷ tỷ của ta thì coi như xuôi tận mạng luôn. Thủy Tuấn Hạo cười nói: Tiểu muội muội tỷ tỷ của người hung dữ lắm sao? Ồ không, tỷ tỷ chỉ hung dữ đối với loại người xấu mà thôi. Còn đối với người tốt thì lại rất tốt đó. Vậy tỷ tỷ của người võ công có cao không? Tiểu nữ Nhi gật đầu nói: "Dạ rất cao, rất cao đó. Gió công hai chúng ta đều do tỷ tỷ dạy mà. Nếu vậy tỷ tỷ của người nhất định danh tiếng lớn nhất trong giang hồ có phải không?" "Chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết người trong giang hồ thường gọi tỷ tỷ là Ngân Y La Sát." Nữ phong chợt dừng lại, hốt nhiên tiểu nữ nhi, nhi ngước lên đôi mắt ướt ác Ngày thơ nhìn thủy tuấn hạo hỏi thủy ca ca người có biết tỷ tỷ chúng ta chứ thủy tuấn hạo lắc đầu nói không biết tiểu nữ nhi trên mặt hiện lên vẻ thất vọng nói thủy ca ca nếu biết tỷ tỷ ta thì hay quá thủy tuấn hạo nhìn khuôn mặt của cô bé ngày thơ đáng yêu bất giác không kềm nổi cảm xúc trong lòng đưa tay vuốt tóc cô bé cười nói hiện tại tuy không biết nhưng sau này nhất định sẽ có cơ hội biết có phải vậy không tiểu nữ nhi gật đầu lưa lẹ khuôn mặt của con bé hớn hở vui lên nói đúng đúng vậy thủy ca ca giỏi công cao cường lòng dạ khoan dung tướng mạo lại tốn tú đẹp đẽ tỷ tỷ chúng ta nếu gặp ca ca nhất định là sẽ thích ngay nha tiểu nằm nhì hốt nhiên lên tiếng chen vào nói thủy ca ca người mang chúng ta đi tìm tỷ tỷ được không thủy tuấn hạo sẵn người tìm tỷ tỷ các ngươi giọng tiểu nữ phụng việu nói đúng vậy chúng ta chỉ vì muốn tìm tỷ tỷ nên mới trốn già già ra bên ngoài đó thủy tuấn hạo nghe đến đó cả kinh thầm nghĩ ôi không xong rồi Lũ tiểu yêu này thì ra là người nhỏ mà ma mảnh chứ chẳng có phải vừa Dám trốn già già của chúng đi ra bên ngoài Không biết da da của chúng là Chàng vừa nghĩ đến đó bỗng nghe cô bé lên tiếng nói Thủy ca ca không chấp nhận ưu Thủy tấn hạo nhướng cao mại cười nói Tiểu muội muội Đến đây là chấm dứt Các ngươi còn chưa cho ta biết tính danh đó Và mũi tên là Nghi Huệ Ca ca gọi là nghi phạm. Vậy gia gia các ngươi là nghi Huệ chớp mắt nhìn nghi phạm hỏi: kaka ca, thủy ca ca không phải là người xấu, chúng ta nói ra có được hay không?" Nghi phạm đưa mắt nhìn Thủy Tấn Hạo gật đầu nói: "Hảo muội muội." Nghi Huệ nhìn Thủy Tấn Hạo nhỏ giọng: Thủy kaka ca, ca, chúng ta nói cho ca ca biết, tuyệt không được tùy tiện nói cho người khác nghe." Thủy Tấn Hạo gật đầu cười nói: "Quệ muội muội, người cứ an tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu." Nghi quệ gật đầu rồi nói: "Danh tính của gia gia chúng ta không biết, chỉ biết người ta thường gọi danh xưng là Thánh Thủ Tái Hoa Đà." "Thánh Thủ Tái Hoa Đà, phúc tính mộ dung, tên là Trọng Hiền, là vị thần y đời nay danh tiếng gian lừng." Không một ai trên võ lâm mà không biết. Thủy Tướng Hạo từ nhỏ đã giàu ở nữ vương thần luyện tập gió công, chưa hề ra tiếp xúc bên ngoài nhiều, nên đối với các nhân vật võ lâm biết rất ít. Nhưng đối với vị thần y giang tiếng thiên hạ này, và một số nhân vật cao thủ võ lâm giang tiếng thiên hạ của hắc bạch lưỡng đạo, thì cũng đã có nghe qua. Thủy Tướng Hạo sau khi nghe nghi huệ nói ra ngoại hiệu của gia gia cô bé, Thì biết ngay tại sao họ mới mười mấy tuổi đầu Mà thân thủ gió công cao như vậy Thì ra chúng là tôn nhi tôn nữ Của dị cái thế thần y mộ dung trọng hiệp Chàng trong đầu còn đang ngạc nhiên miên mang suy nghĩ Thì giọng cố nghi quệ nói tiếp Thủy ca ca có biết già già chúng ta chứ Thủy tuấn hạo trầm ngâm phút chốc rồi hỏi Tỷ tỷ của người danh tính là gì Và chị ấy tên là Nghi Phương Các người có biết cô ta hiện giờ đang ở đâu không Nghi Huệ lắc đầu Chúng tôi nếu biết thì đã tìm tỷ tỷ rồi Thủy Tuấn Hào cao mài suy nghĩ nói Giang hồ mênh mông Là không biết cô ta ở đâu Thì chúng ta biết đi đâu mà tìm kì chứ Đôi mắt đèn lái tỏ vẻ thông minh lanh lợi của Nghi Huệ Chuyển động hốt nhiên cô ta reo lên a ta nghĩ ra rồi Tỷ tỷ rất có khả năng đi ngao du gian tam. Thủy ca ca, chúng ta đi gian nam tìm tỷ tỷ được chứ? Thủy tướng hạo từ lâu đã nghe nói nhiều về gian nam, khí hậu ôn hòa, phong cảnh hữu tình, có nhiều danh lam thắng cảnh, cũng muốn ngao du sơn thủy một lần. Lúc này chàng nghe nghi huệ nói như vậy trong lòng ưng thuận, định gật đầu đồng ý. Đột nhiên lúc ấy một giọng nói nho nhỏ dùng công lực truyền lại Tiểu Thiếu Hiệp Phương Nhi xác thực đã đi Giang Nam du ngoạn Phiền ngươi mang hai đứa nhỏ này đi Giang Nam một chuyến Tìm được Phương Nhi thì mời Thiếu Hiệp cùng Phương Nhi trở lại tệ xá Lão hổ muốn cùng Thiếu Hiệp Đàm đạo một việc mong Thiếu Hiệp trở nên thất ước Thủy tướng hạo nghe tiếng truyền âm trong lòng ngạc nhiên Nhưng chỉ giới ngữ điệu như vậy Cũng đủ thấy rõ người này Tất là gia gia của bọn trẻ này Thánh thủ tái qua đà Chàng nghe xong vội hướng về phía phát ra tiếng nói Cung kính chấp tài Giảng bối xin tuân mệnh Không hề có một lời đáp lại Hiển nhiên mộ dung trọng hiền Đã đi xa rồi Nghi huệ và nghi phạm ngạc nhiên Đưa mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo Rồi lên tiếng hỏi Thủy ca ca Vừa rồi ca ca nói chuyện với ai vậy? Gia gia của các người đó À Bọn chúng kêu lên một tiếng rồi đồng loạt lớn tiếng Gia gia Gia gia rồi Hai thân hình bé nhỏ Chợt giọt người lên chạy nhanh về phía khu rừng Thủy Tấn Hào Dội vàng chọc người của chúng lại Và chàng lên tiếng nói chớ có ảnh ý Gia gia các người đã bỏ đi xa rồi Nghi Huệ nghi phạm bị chợp cổ tài, Cố dùng ra nhưng không được, Nghi Huệ dặm chân trên mặt đất ré lên, Thủy ca ca, Ngươi buông chúng ta ra, Để chúng ta đi tìm Gia Gia, Tỷ tỷ thật ra đến nơi nào, Nhất định Gia Gia đã biết rồi đó, Thủy Tuấn Hạo nghe xong, Trong lòng thấy là kỳ quái hỏi, À, không phải vừa rồi nói, Tỷ tỷ người đi gian nam ngoạn cảnh hay sao chứ, Nghi quệ bối rối, Khuôn mặt xinh xắn ửng hồng lên tiếng ấp uống nói. Lúc nãy ta tùy tiện nói vậy thôi chứ thực ra thì Thủy Tấn Hảo cười hỏi. Ngươi cũng không biết có phải không? Nghi Huệ cúi đầu thầm, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, xin lỗi Thủy ca ca, ca ca đừng giận muội nha. Ngươi cứ yên tâm đi, ta không có giận đâu. Nghi Phạm hốt nhiên nói. Thủy ca ca, vậy thì ta tốt nhất là truy đuổi theo da gia, gia đi. Thủy tướng hạo lắc đầu nói Đuổi không kịp đâu Dà già, già các ngươi giờ có thể đã đi xa ngoài trăm dặm rồi Vậy thì chúng ta phải làm sao đây Thủy tướng hạo nhìn bọn trẻ đang ngơ ngát Bóng chàng phá lên cười ha hả nói Bây giờ thì các ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta thôi Nghi huệ mở tròn mắt nhìn thủy tướng hạo Rồi như chợt hiểu ra Nhảy bổ vào lòng của thủy tướng hạo giọng nũng nịu nói Quệ mùi không chơi đâu Thủy ca ca thật là xấu nha Thủy tấn hạo cười hỏi Thủy ca ca xấu cái gì chứ Quệ mùi nói ra lý do xem Nghi quệ ngước mắt nhìn chàng nói tỷ tỷ thật ra đi đâu Gia gia tất đã dùng truyền âm nhập mật Nói cho ca ca biết rồi Vậy mà ca ca không nói cho chúng tôi nghe Như vậy không xấu hay sao chứ Chẳng phải mùi đã nói cô ta đi gian nam rồi hay sao Nghi Huệ sắc mặt hồng lên nói Thủy ca ca đang giận mũi hay sao Ồ không Vậy tại sao Thủy ca ca lại nói vậy Thủy Tuấn Hạo nhún dai cười nói Tại tỷ tỷ của người đã đi gian nam Nghi Huệ tròn xe mắt nói Thật sao Già già của người nói thì làm sao không thật Nghi Huệ nhảy cứng lên Vui sướng cười hí hí nói Không ngờ mũi nói đại Vậy mà trúng nha bất nhiên nụ cười tắt lại nhìn chăm chăm thủy tuấn hạo nói thủy ca ca gia gia còn nói gì nữa không có gia gia người nói người rất nghịch ngợm yêu cầu ta quản thúc các người nếu không nghe lời thì chàng dừng lời lại đưa mắt nhìn bọn trẻ với vẻ đe dọa cười cười không nói gì tiếp nghi quậy nói tiếp thì sao chứ thủy tuấn hạo cố làm nhưng mà ta sẽ tìm người Tống cổ ngươi trở về Gia Trang Chỉ mang một mình ca ca ngươi đi Giang Nam du ngoạn mà thôi Nghi huệ trừng lớn đôi mắt đang lấy Nhìn Thủy Tốn Hạo vẻ chất phát hỏi Gia già nói thật vậy sao Đương nhiên là thật rồi Ta lừa ngươi làm gì chứ Nghi huệ hít chiếc mũi nhỏ xinh lên Hít một tiếng Tốt nhiên cười lên khăn khách nói muội không tin đâu Gia già rất thương muội Nhất định sẽ không nói như vậy Thủy Tấn Hạo làm ra vẻ giận dữ nói Nói như vậy là Ngươi không tin Thủy Ca Ca này có phải không Nghi Huệ thấy vậy Trong lòng hơi rung Giọng ốc cũng nói Thủy Ca Ca giận muội hay sao Thủy Tấn Hạo cố ý nhíu mày nói Thôi được Nếu ngươi đã không tin thì Thủy Ca Ca này Thì ngươi đi một mình đi gian nam Với tỷ tỷ ngươi đi Nghi Huệ tuy là Một cô bé 12 tuổi Nhưng rất thông minh lanh lợi Tuy nhiên lúc này thần thái của Thủy Tướng Hạo như vậy, cô cứ tưởng là Thủy Tướng Hạo đang giận thật, đôi má ửng hồng lên, mắt cay cay rồi thốt khúc kích nói: "Thủy ca ca đừng giận muội nữa, muội tin lời ca ca rồi mà. Cũng nghe theo lời ta rồi chứ?" Nghi Huệ gật đầu nói: "Dân, nhất định muội sẽ nghe theo lời Thủy ca ca." dọc đường không được nghịch ngợm nghe." Nghi Huệ bây giờ Điều kiện nào cũng chấp nhận hết Con bé đợt đầu liên tiếp đáp Thủy ca ca cứ yên tâm Quệ mùi nhất định không nghịch ngộm xin sự nữa đâu Thủy tấn hào vẫn cố làm mặt nghi mỏi Nếu sinh sự thì sao Thủy ca ca muốn xử mùi thế nào cũng được Thủy tấn hào lúc đầu chỉ muốn đùa mấy câu Nhưng khi nhìn qua huynh mùi nhà họ mộ dung này Nghi phạm thì tính tình điềm tính ít nói Còn cô bé nghi quệ này thì ngược lại, tính nghịch ngộm phá phách, nên nhân vậy chấn chỉnh trước để đề phòng cô ta gây chuyện rắc rối trên đường đi, nên mà ép buộc cô ta mấy câu như vậy. Bây giờ thấy đã yên tâm rồi, chẳng nhìn con bé cười nói, Tổ, bây giờ trời đã tối, chúng ta nên đến huyện Thành Lương Sơn nghỉ ngơi đi, rồi nắm tay bọn chúng đi khỏi khu rừng.